Vườn cây xanh Nên rất thanh bình Ở khu rừng Nên cuộc sống Chẳng tưng bừng Có lẽ vì vậy Nên ở đây Chúng tôi đã nhận thấy Cuộc sống này Thật không đơn giản Không dễ dàng gì Đối với một số Vị sư, vâng, vị sư lào bạn của chúng tôi đã rời khỏi khu vườn này cách đây vừa tròn tuần. Tính ra vị ấy chỉ ở đây được hơn 3 ngày. Còn sư đệ của tôi vài ngày gần đây. Cũng đã có những biểu hiện Thấy chán chán nơi này Và có lẽ sau đợt này Sau đợt 5 tuần lễ Từ ở đây Tần thứ hai quay lại đây Chỉ còn một mình thôi Nhưng tôi cảm thấy có lẽ yên vui hơn Tốt đẹp hơn Vì mấy hôm nay tôi và sư đệ nói chuyện hơi nhiều. Mà phần lớn phần rất lớn là nói những chuyện linh tinh tạp nhạp. Cũng có thỉnh thoảng thì tôi có nói được một chút pháp cho sư đệ của tôi đỡ buồn. Nhưng mà sau đó y như rằng là nói những chuyện linh tinh tạp nhạp. Những chuyện không đáng khuyến khích. Không đáng nên nói. Đức Kỳ Tôn đã nói đúng. Ham nói khởi lên. Thật khó trừ khử. Tham thật khó trừ khử. Sân thật khó trừ khử. Si thật khó trừ khử. Có nhiều lúc đơn giản chỉ có một vài việc nhỏ nhỏ. Cần đến sự giúp đỡ của nhau thì... Đúng ra xong việc thì mỗi người đi một nơi. Thì rằng này, câu chuyện này kéo dài hơn dự tính. Và có thể là ngồi lại với nhau, phát triển thành một cuộc buôn dưa lê, vô ích, vô bổ. Và chắc chắn là có hại. Hôm nay, khu vườn rừng khá mát mẻ. Mà lại không mưa. Nên uh, cũng ít mỗi hơn mọi ngày Nó đem lại cho tôi sự thích thú Mỗi mỏng thì không thích rồi Chúng kích rất đau, rất ngứa Vậy là cũng chỉ truyền từ sân qua tham mà thôi Nhiều mỗi thì không thích Bực mình, khó chịu ừ. Ít mũi, không có mũi Gió mắt lành trong trèo à, Lại thấy thích quá à, Cũng không ổn Chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy Thực tế Rút cuộc lại Những tâm bất thiện cũng chỉ quy về tham, sân và si. Không có hay biết gì thì là có si. Và khi không hay biết gì thì chắc chắn nó sẽ trôi dạt sang hoặc bên này là tham. Khi không có được điều nó muốn chuyển sang sân thì có vậy mà thôi cũng có thể mang những ngã niệm khác nhau. Uh, kiêu mạn cũng là một loại tham. Uh. ti liệt mạn cũng là tham. Uh. đồng đẳng mạn cũng là một loại tham. Uh, đánh giá cái ta, uh, muốn ta sẽ như thế này, muốn ta bằng người, muốn ta hơn người hay là uh ta kém người không hoan hỷ. Không hoan hỷ là sân. Thực ra thì tham có trước rồi mới có sân. Vì không được điều nó mong muốn, tham không có cho nên là tham không, không không không không dính được vào đối tượng thì nó chuyển sang sân đó. Mấy ngày hôm nay à, Có thể nói một cách hài ước Nhưng cũng không có quá đáng rằng Nói một cách hài ước nhưng mà thật sự là Quả thật là chúng tôi có nhiều phước báo Đi bắt mấy bữa nay Toàn được các cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sexy Là đặt bát Có lẽ đây là biểu hiện của việc đã được ma vương và đệ tử của ma vương, quyến thuộc của ma vương để ý đến, dòm ngó đến ừ. nên hoàn hỉ, nên uh, chúc mừng sự kiện này. thì uh, sự kiện này nó đã, những biểu hiện này nó đã xảy ra đối với tôi nhiều lần, mà tôi quan sát tôi để ý kỹ. Cứ lần nào mà tụ tập mà dẫn ra lên tí, có định tĩnh, có hỷ lạc, có sáng trong, có trí tuệ. Là y như rằng là vật thực sẽ tăng trưởng. Những cô gái xinh đẹp từ đâu đó xuất hiện. Thậm chí còn có thể có một biểu hiện nữa số người đến hỏi đạo hỏi Pháp, học thiền cũng tăng trưởng. Ở Thái thì tôi ít giao thiệp, ít giao tiếp cho nên cái cái biểu hiện thứ ba này thì không phát sanh. Nhưng ở Việt Nam thì đã mấy lần phát sanh như vậy rồi. Chúng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Thực tế, trên mỗi bước đường, xảy ra điều nọ, xảy ra điều kia, không phải là tình cờ, không phải là tự nhiên. Mọi việc đều có nhân có duyên của nó. Xét đến cùng là sự vận hành của vô ngã, nghiệp và quả của nghiệp. Không có gì khác hơn, quan trọng hơn, cần thiết hơn là sau mỗi sự kiện như vậy, chúng ta học hỏi được điều gì? Chúng ta có bị tham, sân, chi phối, lôi cuốn hay không? Hay là chúng ta tỉnh táo và có trí tuệ để nhận ra được phiền não nào? đang ẩn núp phía sau, có bị chấn áp, có bị áp đảo bởi phiền não hay không, hay là trí tuệ có sự hiểu biết, có sự tăng trưởng. Điều này mới thật sự là quan trọng, điều này mới là điều đáng nói đến qua mỗi sự kiện xảy tới. Sự kiện thì vậy thôi. Đến theo nghiệp và quả của nghiệp. Không sự kiện này thì cũng là sự kiện khác thôi. Quay trở lại sự kiện rừng xanh, thanh bình và khu vườn rừng. Cuộc sống chẳng tưng bừng. Trong bài Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, Kinh Trung Bộ, tập 1, thì Bà la Môn Trạng Nút Sô Nị đã nói với Đức Thế Tôn rằng, Bạch Đức Thế Tôn còn nghĩ rằng những khu rừng thật khó kham, khó nhẫn, có thể gây sợ hãi và khiếp đảm. Cho vị tỷ khưu thì sinh sống trong đó. Đức Thế Tôn đã xác nhận điều này. Trong một bài kinh khác, Đức Thế Tôn đã nói rằng Khu rừng, nơi vắng vẻ, thật khó khăn, khó nhẫn, gây sợ hãi, lông tóc dựng ngược cho vị tỷ khưu chưa chứng được thiền định. Quả thật là vậy Ở những nơi vắng vẻ Rất dễ dẫn tới buồn tẻ Vì không có một thú vui nào Cho tâm tham được thỏa mãn cả Nhưng tuy nhiên Những vị nào Có sự an trú trong thiền định Thì vị ấy có được một trạng thái hỷ lạc cao hơn Và trong kinh điển các bản dịch thường ghi là hiện tại lạc trú Dù tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư Tôi thì chưa chứng và trú thần thục được bất cứ một tầng thiền nào Nhưng được cái tôi rất thích hành thiền và tôi kiểm tra thấy nhiều lần uh, trạng thái định tâm uh, tương đối dễ dàng có, tương đối nhanh chóng có. Uh, tôi thường thực hành uh, tứ niệm xứ, chánh niệm tỉnh giác trên bốn đối tượng thân thọ tâm pháp. Nên cho nên uh, khi chánh niệm yếu, uh, ngay lập tức ngay lập tức phiền não sẽ tấn công. Uh, phiền não sẽ tấn công. Uh, phiền não sẽ uh, tham mái hướng tới những dục lạc thời quá khứ mà tâm mình đã từng thọ hưởng, đã từng vui thú, đã từng an trú trong đó. Bỏ cái này thì mới có cái kia. Đương nhiên là vậy. Nếu có bỏ được dục, dục lạc xuống thì mới có sự an trú trong thiền được. Bất kể, dù là thiền tứ niệm xứ hay thiền định. Thế cho nên ở được nơi khu rừng rừng tôi thấy không phải là một điều đơn giản và dễ dàng cho bất kỳ ai. Thật sự ra vậy. Mặc dù thì tính ra, kể cả trong trường hợp tôi có ở đây một mình nữa thì so sánh đối chiếu với tạm luật thì đây vẫn chưa phải là rừng. Vì theo định nghĩa là cách xa tầm 500 cây cung là không nghe thấy tiếng bất cứ một tiếng sinh hoạt nào của người dân. Thì ở đây thỉnh thoảng họ hát karaoke tiếng nó vẫn vang vọng đến nơi tôi sinh sống. Mà tính ra thì nơi ngôi nhà người dân gần nhất thì chưa được 500 cây cục. Đây nhiên là tôi nếu tôi sống một mình thì tôi cũng không có giao tiếp với ai. Thì thực tế tình thái thì nó bõm. À, nên tính ra khu rừng này Chỉ là nơi chuyển tiếp, để sau đó tương lai tôi sẽ tiến tới vào sâu hơn nữa, là một khu rừng nào đó, thật sự là rừng, không có ai hết, không có gì hết. Ở đây thỉnh thoảng vẫn còn gặp mấy chú sa di chạy phóng xe đạp lăng quăng vào chỗ mình, họ phóng ra, có con chó, con mèo chạy tới chạy lui. Mình vẫn còn chơi được với con mèo, đối lúc còn chơi được với con chó, vậy vẫn chưa phải rừng xịn, chưa phải là rừng xịn. Nên là thường xuyên tôi đọc những bài pháp ở đây khi nhắc đến khu này, tôi thường chỉ nói là đây là khu vườn rừng thôi. Chứ nào quên thì mới dùng từ là khu rừng thôi. Thật sự đây vẫn chưa phải là nơi tối thắng. Nơi tuyệt đỉnh để anh Hùng có thể dụng võ. cũng là như vậy. Đây chỉ là một bước tập dượt. Một bước tập dượt cần thiết. Một bước tập dượt quan trọng. Nhưng mà thôi. Cái gì của tương lai thì cứ để cho tương lai. Diễn tiến của Pháp tự nhiên. Cái gì đến vào lúc thời điểm hội tụ đủ, đủ nhân duyên nó sẽ đến. Nó sẽ tới. Tới như vậy. Tạ tha ca tá. Màn đêm đã lại buông xuống. Màn đêm đã lại buông xuống. Tiếng run rế Âm vang hơn, tâm tĩnh lặng xuống, sẽ rất là tốt đẹp khi tâm được đi sâu vào bên trong, hay biết, ghi nhận. Cảm nhận Thấy rõ như thực Thấy rõ chi tiết Thấy rõ đầy đủ Hơn nữa Sự biến diệt Nơi thân tâm này Lành thay Trạng thái tâm như vậy Lành thay Cho sự hướng tới trạng thái tu tập như vậy. Lành thay. Có những chúng sanh không ngừng tinh tấn trong thiện pháp. Bất kể đó là thiện pháp nào. Mong sao với sự thật này. Muôn loài được hạnh phúc.